các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thú Nga hành hạnh giới thiệu cùng quý thính giả. Truyện ngắn Nước mắt đàn ông của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Hồ Dương phụ trách. Mãi đến năm 2000, ông Quang mới quyết định đưa gia đình về thăm quê hương lần đầu tiên. Về Việt Nam thì cứ việc về chả ai cấm cản, nhưng ông lại tự viện dẫn ra đến bốn lý do coi như những động cơ rất chính đáng để thúc đẩy ông lên đường. Trước hết, ông rời Sài Gòn năm 1980, đến nay là đúng 2 thập niên xa xứ. 20 năm là cái mốc thời gian đủ dài để ông nhìn lại cảnh cũ và thăm lại người thân. Thứ hai, thiên hạ đồn năm 2000 có thể tận thế, chẳng hiểu họ cắt nghĩa kiểu nào mà cứ bảo với nhau rằng trong thánh kinh nói như vậy, nên thậm chí nhiều người Mỹ còn bỏ thành phố lớn tìm về những nơi vắng vẻ để chuẩn bị chờ ngày Chúa đến phán xét. Tiểu bang California, đặc biệt là vùng Los Angeles đô hội bị coi là mảnh đất tội lỗi nên khá đông dân cư bỏ đi trước thềm thiên niên kỷ mới, làm cho giá nhà tự dưng tụt hẳn xuống. Họ bảo Trước khi tận thế sẽ có những thiên tai khủng khiếp. Kali sẽ bị động đất rồi chìm xuống đáy biển, Vịnh Viễn biến khỏi bản đồ nước Mỹ. Bà Quang đi lễ nhà thờ ngày đầu năm, trở về ưu tư hỏi chồng. "Đi đâu cũng nghe người ta bảo năm nay là tận thế. Ông Thuần về Trà Châu mà sao không hỏi xem uh, xem hỏi cha xem có đúng hay không?" Ông Quang phì cười đáp: <cười> "Cha Châu thì cũng như anh, như em như mọi người thôi." Làm sao biết được ngày nào là ngày tận thế? Bà vợ lo lắng nhấn mạnh, nhưng mà phải có cái lý do gì thì người ta mới đoán năm 2000 là tận thế chứ. Ông Quang ôn tồn cắt nghĩa, là tại vì họ dựa theo sách khải huyền của thánh John, mà sách khải huyền thì tự nó đã rất mơ hồ, bởi thánh John ghi lại sau một giấc mơ mà người đời sau gọi là được mặc khải để viết ra những lời tiên tri về nhân loại ở Hollywood đã thực hiện khá nhiều phim về quỷ sa tăng, trên đầu có 3 số 6. Cái đó cũng là phòng theo sách khải huyền mà rõ ràng là không chính xác bởi những lời trong sách khải huyền mang tính ẩn dụ huyền bí chứ không thể hiểu theo nghĩa đen được. Bà vợ nhìn chồng hai lòng kết luận: "Nghĩa là anh dứt khoát là không tin năm 2000 là năm tận thế à?" Ông Quang cười hiền hòa: <cười> "Tin thì dĩ nhiên là không tin." nhưng mà mình cũng nên về Việt Nam một chuyến, rồi có tận thế thật ấy thì chết ở quê nhà vẫn tốt hơn." Bà Quang cũng cười theo. <cười> "Đã chết thì còn nói xấu với tốt cái gì nữa? Chết ở đâu thì cũng vậy thôi, nhưng mà ít ra chết ở Việt Nam thì nó đỡ tốn kém hơn bên này." Lý do thứ ba thúc đẩy ông Quang về nước là vì năm nay ông vừa bước vào tuổi 50. Ông sinh năm Canh Dần, 1950. Năm nay ông đặt chân lên cái mốc ngũ thập chi thiên mệnh, bắt đầu nghĩ đến tương lai nghỉ hưu lãnh tiền già. Đáng nói hơn nữa là năm 2000 lại đúng là năm ông kỷ niệm 25 năm cưới vợ. Một phần tư thế kỷ vợ chồng ông sống hòa thuận với nhau, xứng đáng để làm một buổi họp mặt linh đình tại quê nhà, bởi thân phụ ông vẫn còn ở bên ấy. Ông muốn đưa vợ ông và các con về lại căn nhà của bố ông. Nơi hai người đã tổ chức đám cưới 25 năm về trước. Năm đó là 1975, trong bối cảnh nhớn nhác sợ hãi vì chẳng biết số mệnh sẽ đưa đẩy như thế nào dưới chế độ mới. Ông bạn với người yêu và gia đình hai bên xin làm đám cưới đơn giản cho xong chuyện để hai vợ chồng trẻ cùng chia sẻ những lo âu chung với nhau. Thuở đó, Phùng Quang là một thanh niên 25 tuổi. Người yêu ông là một nữ sinh vừa xong trung học, có cái tên đẹp là Mỹ Linh, tuổi 19. Năm sau hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng, bơi trải nhọc nhằn thêm 4 năm nữa, rồi vượt biển thành công và cuối cùng sang Mỹ định cư giữa năm 1980. Mấy năm sau hai vợ chồng có thêm hai đứa con nữa, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ, lúc đi học, lúc đi làm và cuối cùng mở được cái business nho nhỏ nhưng thu nhập cũng thuộc loại khá. Em rượt ông là Phùng Quốc cũng ở Cali, đi đi về về Việt Nam như đi chợ, mà mỗi lần rủ ông ông đều lắc đầu bảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net